Hồi thứ hai mươi tám, Cao Khôi bày tiệc mừng giai tế, Tôn Tháo đưa lễ rước Tân Nhơn. Nói về Kim Định làm phép hô phong, quân yên vỡ chạy tứ tán hết, rồi dắt Tôn Long về trại. Khi Kim Định về tới nơi, Cao Khôi và thần võ mừng rỡ vô cùng, liền truyền quân nhắc ghế cho tiểu thơ ngồi gần một bên. Kế đó quân lâu là, dẫn Tôn Long đem vô trước án. Quân sư vương văn, bèn chỉ mặt Tôn Long mà nói rằng, thằng này bữa trước nó bắt đại đại vương hôm nay tiểu thơ bắt đặng nó đây thiệt là may lắm cao khôi nghe nói lại mừng rồi khiến quân bày tiệc hạ công đặng ăn mừng tiểu thơ thắng trận tiệc rượu xong rồi cao kim định lui vào chốn hậu cung và ra mắt mẫu thân đặng tỏ bài tâm sự lão phu nhân thấy con về rất mừng rỡ bèn hỏi rằng ngày nay con ra trận thắng bại như thế nào kim định quỳ xuống thưa rằng: trăm lại mẫu thân con xin tỏ thiệt nằm trước con mới hạ san thầy của con có dặn rằng năm nay tháng này có tôn long đi ngang qua đây người ấy cho là lương duyên của con tới nay thì quả đúng con mới xuất trận đã bắt được chàng rồi xin mẫu thân tha tội xin mẫu thân làm chủ tướng dùng việc này cho con luôn thể Lão phụ nhân nghe nói liền hỏi rằng, Tôn Long bây giờ hiện ở đâu? Để mẹ đi ra xem tướng mạo, coi ra thể nào đã. Kim định thưa, Tôn Long chẳng phải là tay tầm thường, vốn con dòng nhà vương tướng, văn hay tâm lượng, võ đủ lục thao. Nếu hôm nay ép gã thành thân, chắc là người chẳng phục. Vậy bây giờ phải sai ai đi xuống dinh phò mã, nói sự nhân duyên nếu như phò mã đã nhận lời thì phải sai người lên hôn sinh chừng ấy phụ huynh tôi một lòng quy thuận mà chứng mà khiến công lập nghiệp với triều đình bằng mà dưới không thuận tình thì khi ấy hãy cầm tôn long lại vậy thôi mẫu thân hãy đợi con ngày mai xuất chiến nữa bắt đạm tướng khác rồi thì mình sẽ thi kế mới xong cà phu nhân khen phải liền bước ra trước tụ nghĩa đường phân trần mọi sự cào hồi thấy vợ mình đến thì lật đập tiếp rước mời ngồi cao vương nhân bèn thư rằng nài nữ nhi xuất trận nó có nói đã bắt được tôn long nó lại vào thư thiệt với mụ rằng nằm trước nó hạ sang thầy nó có dặn như gặp tôn long qua chốn này thì thằng ấy nó là lương duyên của nó tôi nghĩ lại lời thầy nói đã tỏ bày mạng trời ác chẳng sai duyên nợ khéo thài lai giống như ai xui khiến xin lão già xét lại kẻo mang lỗi với trời cao khôi nghe phu nhân phân tỏ thiệt thiên cơ thì đã mừng liền bước xuống mở trói cho tôn long rồi truyền lệnh dọn tiệc đãi đằng rễ mới lại khiến cho con mình là thần võ bồi yến với tôn long khi mãn tiệc cao khôi lui vào hậu trại nói với phu nhân rằng lời thầy nó có dặn như vậy thì ngày nay Cho hai trẻ động phòng quê chút thành thân đi cho rồi Phu nhân đáp, việc ấy xin ông để chậm chậm dọ coi đã Chứ thằng Tôn Long, nó là con cháu của Vương Hầu Nếu chúng ta làm điều quấy, chi cho khỏi quan quân chê cười Vậy thôi bây giờ, phải cho người xuống nói lại với Tôn Tháo hay Nếu như người bằng lòng làm vậy, thì mình thả con chúng ta ra Thì phải thả con chúng ta ra Rồi sai người đưa người đem xính lễ đến đây mới đặng Cao Khôi khen phải, bèn ra tư nghĩa đường Đòi hai ông quân sư Vương Văn và Châu Phi đến Khiến làm thông mai, xuống dinh yên tỏ bài việc đôi bạn ấy trước hai tứ Vân lệnh lên ngựa, thẳng xuống núi chạy mù Lúc này vợ chồng phò mã còn đang bàn luận việc quân tình Bỗng thấy quân kỳ bài vào báo rằng Công tử đã bị giặc bắt rồi nên tôi phải vào cho nguyên soái rõ vợ chồng phò mã nghe báo thì sững sờ bèn cho đòi quan lựng trận vào mà hỏi nguyên do quan lực trận thưa rằng khi công tử ra kiều chiến thì gặp một viên nữ tướng lịch sự vô song ra cầm binh đánh với công tử đánh hơn bốn năm trăm hiệp mà cũng chưa cầm đồng hoài rồi đó không biết nữ tướng đã làm phép chi thình lình bắt được công tử rối lại lúc ấy Tôi thấy hai người nói gì nho nhỏ Tôi cũng không đặng rõ điều chi Rồi người lại thả công tử ra Làm như vậy cho đến ba lần Lần chó anh em chúng tôi vừa muốn ra tay đến để giật Thì công tử đã bị bắt đem về trại Chẳng dè nữ tướng nói chi lầm răm trong miệng Kể thấy gió ở phía đông bắc thổi tới ào ào Đá bay cây ngã Ngó chẳng thấy được nhau Bởi vậy cho nên đạo binh này đều bị vỡ tan Chạy tản lạc hết kế thấy tan trận giông thì không còn thấy công tử và nữ tướng ấy cũng đi đâu mất cả rồi công chúa nghe rõ thì hiểu bèn nói với phò mã rằng chuyện này lộng giả thành chân tưởng là sai con đi đánh kiếm thêm một mớ lương thảo phòng chi dụng cho bá quan không dè ở chỗ sơn lâm như vậy lại có người lương đóng vậy bây giờ phải cho đòi gã cao nguyên võ ra đây hỏi thử coi nữ tướng đó là con nhà ai Mà có tài phép dương ấy Phò mã khen phải Liền truyền lệnh cho quân dẫn cao nguyên võ ra Thết đãi rượu trà tương tất Công chúa khi ấy mới hỏi rằng Cao tướng quân ơi Ta xem diện mạo của tướng quân Không phải là người tầm bậy Cớ sao lại thất thân nơi chốn thảo Giả Làm chi Thôi tướng quân hãy lui hàng cùng phò mã Báo quốc phục thù Đã đành câu Tự ấm thê phong lại khỏi tiếng nghịch thần tặc đản Nguyên võ bẩm, vì cuộc đời ly loạn, Nên cha con tôi mới chiếm cứ núi này. Quyền một thời mà nương náo tấm thân, mài gặp hội phong vân cho phỉ chí Nay công chúa đã có lòng yêu vị, Chúng tôi cũng đành giả mà phục tòng Công chúa thấy Nguyên võ đã chịu phục thì cả mừng, Bèn hỏi rằng, chẳng hay ở trong sơn trại, Có một người nữ tướng nào, chừng mười sáu, mười bảy mà pháp lực cao cường tình thông thao lược người đó với tướng quân có bà con xa gần chi chăng nguyên võ nghe hỏi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thưa rằng trong sơn trại tôi chẳng có ai là nữ tướng hết duy chỉ có em gái tôi tên là kim định nó thiệt là môn hạ của cửu thiên mới từ sư ly động năm xưa thầy nó có dặn nó về sơn trại đợi chờ ắt sẽ có trượng phu đến kết nghĩa nó học rất giỏi những là bá ban võ nghệ với bộ bối tiên gia linh nghiệm như hồng cảm sách khổn tiên thần lại đủ các môn đột pháp nữa hai vợ chồng phò mã nghe nói chết điếng trong lòng không biết lấy chi đâu mà phục cho đặng cao kim định vợ chồng còn đang ngồi thương nghị xảy có quân kỳ bào bài vào báo rằng có hai người đại tướng ở trên núi nhĩ long sang xuống đến xin cầu ra mắt nguyên sái có chuyện cơ mật tôn nguyên soái truyền lệnh cho mời vào vương văn và châu phi vào tới viên môn làm lễ ra mắt xong rồi tôn nguyên soái mời ngồi rồi hỏi rằng chẳng hay hai tướng xuống đây có việc chi cơ mật chăng vương văn bẩm rằng hai tôi vâng lệnh chủ trại mấy lời sai khiến xin nguyên soái thứ tha vốn tiểu thơ con gái chủ trại hôm qua xuất trận bắt đặt đặng tiên phong công tử chủ trại tôi thấy công tử thiếu niên anh dũng lại có mấy lời sư phụ dặn dò bởi cớ ấy cho nên chủ trại tôi muốn kết nghĩa xu gia cho hai trẻ được bày duyên cầm sắc công chúa nghe rõ bèn nói rằng cảm đội hai tướng có lòng xuống mà thông mai chớ tôi cũng ngỡ là con tôi cùng tiểu thơ sớm đã thành loan phụng rồi Châu Phi mới thừa còn gái nhà ai thì tôi không dám nói Chứ con gái của chủ trại tôi Chẳng phải là loại hèn Đã là môn đề của cửu thiên Lại sanh nhầm chỗ nhà lễ nghĩa Chẳng phải như đầu trên nguyệt dưới hoa Đâu có thối Xuyết tường tỏa huyệt Một lời đã quyết Có xính lễ thì mới xong Công chúa nghe nói cả mừng Liền truyền lệnh thả 12 vị thái quế ra Rồi dạy dọn tiệc đãi đằng sắc hậu Khi tiệc rượu xong công chúa truyền cho quân lấy ra một trăm lượng vàng và một ngàn cây gấm khiến bốn vị tổng trấn đi với vương văn và châu phi lên nạp xính lễ trước còn phò mã và công chúa cũng dẫn chư tướng theo sau để đi rước dâu khi bốn viên tổng trấn và hai ông thông mai lên tới sơn trại quân lầu la là vào báo cho cao khôi hay cao khôi cả mừng khiến dọn dẹp tụ nghĩa đường mà nghinh tiếp kế đó tin vợ chồng công chúa cũng vừa đến nơi hai vợ chồng cao khôi ra khỏi thính đường quỳ ra hai bên mà làm lễ mừng phò mã vợ chồng công chúa lập đặt xuống ngựa đáp lễ rồi xuôi da đồng dẫn vào tụ nghĩa đường phân ngôi chủ khách mà ngồi kế đó yến tiệc tân hôn đờn ca nhịp trỗi vui rất nên vui vừa khi mãn tiệc thì trời đã hoàng hôn đêm ấy kết bông thắt tụi Đốt pháo treo đèn Hai vợ chồng Tôn Long đã kết tóc giao Thề nguyện cùng trời đất Rồi dẫn vào dinh lại tạ Hai vợ chồng phò mã Và hai vợ chồng cao khôi Công chúa khi ấy xem thấy kim định Ngư trầm nhãn lạc Bế nguyệt tu hoa Sánh với Tôn Long chẳng khác chi tiên đồng ngọc nữ Xứng rất xứng đôi Công chúa mừng rỡ khôn cùng Kế đêm đã sang canh Hai vợ chồng Tôn Long dẫn nhau Vào phòng an giấc còn vợ chồng phò mã nghỉ ngơi tại sơn trại đến ba ngày rồi viết bản văn treo trước sơn trại Rào khắp cho bọn lâu la hay rằng nếu ai muốn tình nguyện đi theo thì biên tên vào sổ bằng chẳng ai muốn đi thì cũng ban thưởng cho tiền bạc đem về lo việc làm ăn khi ấy đâu đó sắp đặt sao trước xong xuôi phò mã truyền cho xe giá rước hết gia quyến của cao khôi còn kim định Thì theo hầu hạ công chúa và quản lý Việt binh Nguyên võ thần võ và 12 vị thái tuế Thì nhập vào tiền bộ tiên phong với tôn long tôn hổ Nội ngài ấy sắp đặt xong rồi Phò mã truyền lệnh phát ba tiếng pháo Nhổ trại dẫn nhau xuống núi nhắm sơn đồng chỉ dặm